vương vũ truyền kiếm hiệp mến chào uy tín giả tiếp theo là phần hai mươi hai quyết y kỳ thư tác giả trần thanh vân diễn đọc chương vũ ngô cương không ngờ đối phương lại ra điều kiện này trong lúc chàng thẳng thốt trợn mắt há miệng không biết đáp như thế nào tràng tử hỏi sao lão đưa ra điều kiện này chứ phải chăng lão là người của địa cung nếu không thì tại sao lại biết mình có chuyện hôn ước dơi u linh công chúa rồi chàng lại tự trả lời phải rồi khi mình vừa rời khỏi hồ ma đã gặp cẩm bào lão già ở trong một tửu lâu ngoài thị trấn gần võ lăng đối phương đã bảo võ công của mình thuộc phái ưu lưng chàng nghĩ như vậy liền lên tiếng hỏi lại phải c h à n g lão tiền bối là một phần tử trong địa cung quỳnh y lão nhân cười ha h a rồi đáp lai <cười> lịch lão phu ngươi không truy vấn được bây giờ hãy tính chuyện này đã ngô cương nói thưa lão tiền bối lại đề cập đến chuyện ở địa cung sao quỳnh y lão nhân đ ã tuy đây là một điều kiện nhưng cũng là cái phước cho ngươi mà kể ra trước đây một ngày thì ngô cương có thể ưng n g a i được nhưng tình hình lúc này đã khác trước rồi chàng đã định tình cùng lã thuật viên dĩ nhiên chàng không thể bỏ không đối hoại m u n g chi nàng đã cứu mạng chàng và giữa hai người đã có sự thân cận về g i a thịt cả tình lẫn lý chàng tất phải kiên thủ mối tơ duyên này quỳnh y lão nhân trợn m ắ t liền hỏi n g ư ờ i không ưng chịu hay sao hớ ngô cường nghĩ rằng kiên quyết đáp lão tiền bối có thể thu hồi mệnh lệnh này để đưa ra điều kiện khác có được hay không giảng bố nhất quyết không từ chối điều kiện thứ hai cho dù là phải nhảy vào đ ó n g lửa quỳnh y lão nhân hắn giọng một tiếng rồi lạnh lùng ngắt lời lão phù đã nói ra điều gì là không có cãi lại được ngô cương ngập ngừng dạng bôi quỳnh y lão nhân gạt đi tiểu tử bất luận về võ công hay về tài mạo thì con nhá đầu này so với u linh công chúa còn kém xa lơ xa lắc đó ngô cương phản đối nói lão tiền bối tài mạo không phải là điều kiện chủ yếu đâu quỳnh y lão nhân trợn mắt lên rồi ngắt lời người n h ớ định yêu con nha đầu này ư ngô c ư ờ n g t h ẳ n g nhiên đáp người mà vô tính thì còn gì là tư cách nữa dặn b ố i không phải là hạng người thay lòng đổi dạ quỳnh y lão nhân nói nếu mà ta bỏ đi thì thị sẽ ngủ suốt đời không tỉnh lại nữa câu chuyện này sẽ ra sao hả ngô cương chấn động tâm thần lùi hai bước rồi hỏi lão tiền bối định làm như vậy thật ứ? có thể như vậy lắm ngô cương vẻ mặt xám xanh lông hoài dựng ngược mắt của chàng trợn tròn chàng xúc động nói lão tiền bối có ơn truyền thủ võ công cho d ạ n g bối quỳnh y lão nhân hỏi ngay thế thì sao ngô cương đáp d ạ n g bối không muốn là kẻ bất nghĩa quỳnh y lão nhân cười ha hả nói <cười> người nói thế thì lão phù trừ việc t h ị ngươi sẽ báo thù cho thị chân ngô cương hững hờ đáp giảng bối chẳng mong gì câu này thành sự thật quỳnh ý lão nhân lại nói ngươi không thực hành điều kiện ư hôn nhân là việc trọng đại không thể miễn cưỡng được ngươi không muốn ngô cương ngắt lời không phải tại hạ không muốn mà là không thể làm được lão phù đã nói ra rồi nhất định không thu lại lời nói đâu ngô cương lại lùi thêm một bước nữa rung lên rồi đáp giang bối không thể tuân lên được quỳnh y lão nhân trợn mắt lên rồi nói ngô cương đó là một điều kiện ngô cương hít mạnh một hơi thở rồi dứt khoát nói giang bối không thể làm được quỳnh y lão nhân lại hỏi lời hứa của n g ư ờ i không đáng kể hay sao dặn b ố i đã nói điều gì đương nhiên là phải làm theo đúng như vậy sao ngươi không thực hành sự thật thì dặn bối không thể làm được ngày trước ngươi đã ưng chịu một điều kiện để ta truyền gió công cho ngươi tuy không đáng kể đến danh phận thầy trò song ngươi đã hứa hẹn là ta đưa ra điều kiện gì ngươi cũng sẽ vui lòng làm theo có đúng như vậy không ngô c ư ờ n g đáp chỗ dụng tâm về điều kiện của lão tiền bối khiến cho người ta không thể hiểu được quỳnh y lão nhân chặn lời nói hiểu cũng vậy mà không hiểu thì cũng thế thôi ngô cường vẫn một mực nói giảng bối không làm được quỳnh y lão nhân không ngăn nổi sự tức giận y quát lớn n g ư ờ i đừng để cho lão p h ù nổi nóng phóng trưởng đập tàn sát người đó ngô c ư ờ n g nhăn nhó cười đáp hiện giờ dạng bối không còn một chút công lực nào nữa nếu tiền bối muốn hạ thủ thì thật dễ như bẻ một cành cây khô thôi quỳnh y lão nhân lại cất giọng hung dữ nói tiểu tử đừng nói mơ hồ nữa bình sinh lão phu không quý kỵ mùi máu tanh ngô cương c ù n g ngạo đáp dạng bối cũng chẳng kể chuyện sống chết vào đâu quỳnh y lão nhân nhìn ngô cương chòng chọc, chọc một lúc rồi buông tiếng thở dài nói thôi rồi bình sinh lão phu chưa phải đầu hàng ai thế mà ban đầu lão phu phải bức bách ngươi học võ rồi lại đến cái chuyện q u a n g đường hết sức vậy nay điều kiện của lão phu đã nói ra miệng thực hành hay không là hoàn toàn ở ngươi thôi ngô cường cảm thấy trong lòng hối hận vô cùng điều kiện của lão đưa ra không phải là điều kiện mà là một mối lương d u y ê n nhưng vì chàng đã có mối quan hệ với lã thuộc viên nên không thể ưng thuận được hai bên tuy danh không phải là thầy trò mà t h ậ t là sư đồ ngô cương còn đang ngẫm nghĩ thì bỗng thấy quỳnh y lão nhân vương tay ra chụp lấy người của chàng ngô cương sợ quá kêu lớn lên lão tiền bối định làm gì vậy quỳnh y lão nhân phóng chỉ điểm quyền luôn ba chỗ ngô cương té quỵ xuống đất khi thần khí của chàng tỉnh táo lại thì cảm thấy p h ả n phất một bàn tay mềm mại đ a n g vuốt da mặt của mình chàng mở bừng mắt ra coi không khỏi kinh hãi kêu lên viên m ũ i vụ này là thế nào đây lạ thục viên cũng đầy vẻ kinh dị rồi đáp tiểu m ũ i cũng không biết ngô cương hỏi sao viên m ũ i lại hội tỉnh lạ thục viên nói tiểu m ũ i không biết khi tỉnh lại thì thấy cương ca đã nằm thẳng cẳng dưới đất lão kia đi đâu rồi tiểu huynh cũng không biết lão phóng chỉ điểm quyệt tiểu huynh rồi tiểu huynh không biết gì nữa lạ t h ậ t công lực của cương ca đã hồi phục lại rồi kia ngô cương chấn động tâm thần chàng đứng p h á t dậy thì quả nhiên công lực đã hoàn toàn hồi phục chàng ngẩng người ra rồi nghĩ thầm yêu dương âu dương tàn coi bề ngoài là một tên cự ma ghê gớm nhất ở trong bọn ma đầu nhưng hành động của lão lại rất là kỳ dị chàng nhớ tới điều kiện mà lão đưa ra càng thêm có phần hối hận và tự hỏi nếu mình không thực hành điều kiện hát chẳng phải là hạng người vô tình bạc nghĩa sao bất luận như thế nào nhưng mình có thiếu lão món nợ ân tình là sự thật mặt khác u linh p h ụ nhân đối với mình cũng có ơn thăm nghĩa trọng bây giờ biết xử trí như thế nào cho phải đây chàng nghĩ tới nghỉ lui chỉ có một con đường đi là bậc trượng phu xử thế cho quan g minh lỗi lạc bây giờ phải thân hành đến đại cung để trình bày sự thật cùng u linh phu nhân nếu như u linh phu nhân thương tình thì mới có thể trả lời yêu dương được còn món nợ ân tình của hai bên đành phải chờ cơ hội để báo đáp thôi chàng nghĩ tới đây áp lực đương trầm trọng tựa hồ như nhẹ đi rất nhiều lão thục viên lúc này lên tiếng hỏi lão nhân gia vừa rồi nhất định là một nhân vật phi thường không hiểu lão là ai vậy ngô c ư ờ n g c h â u mài đáp lão chính là yêu d ư ơ n g âu dương tàn mà tiểu vinh vừa nói đó lão thục viên trầm g i ọ n g hỏi tại sao lão lại mạo danh là âu dương tàn ngô c ư ờ n g hỏi lại dương mũi cho là lão giả mạo sao lão thục viên đáp cái đó đã hẳn rồi trên thế gian chỉ có một yêu dương chứ làm gì có hai người và cây diêm d ư ơ n g trăm mà cương ca đang giữ đó là đồ giả dầu họ chế rất giống nhưng tiểu mụi cũng nhận ra được ngô cương ngắt lời nói biết đâu chẳng phải thái thượng hộ pháp của quý minh lại mạo xưng danh hiệu của lão này thì sao thục d u y ê n lên tiếng đáp không có đâu tại sao viên mụi lại biết về điều này tiểu mụi dám nói là biết rõ lắm vừa rồi viên muội bảo cây ngân trăm của tiểu huynh là giả sao c h ẳ n g nói tới đây mới phát giác ra cây ngân trăm này đã bị lão kia thu mất rồi lão thục u viên lại nói cây diêm vương châm thật tiểu muội đã nhìn thấy rồi coi bề ngoài thì nó cũng giống như cây t r â m của cương ca thôi người ngoài cuộc không thể phân biệt được đâu song trên thực tế thật là có chỗ khác nhau đó ngô cương hỏi khác nhau ở chỗ nào vậy lão thục u viên đáp cây diêm d ư ơ n g châm thật thì trên đầu của nó có một lỗ nhỏ bên trong có dấu độc châm để làm tính vật cũng là vũ khí lợi hại để giết người đó còn cây này thì đặc cả ngô c ư ờ n g kêu ổ lên một tiếng kinh ngạc rồi chàng tự hỏi phải chăng lão già áo vàng này là mạo nhận nhưng bản lãnh của lão đã đến mức độ kinh người thì cần gì phải mạo nhận người khác chứ chàng lạnh lùng rồi nói ta bất tất phải tranh luận về điểm này nữa sau này ai chân ai giả rồi sẽ rõ thôi nhãn thần của vị thái thượng hộ pháp kia có thể kềm chế được người ta đó là thứ công lực gì vậy lão thục viên lên tiếng đáp cái đó kêu bằng ma nhãn ngô cương hỏi ma nhãn ư lão thục viên đáp đúng vậy muốn không bị kềm chế chỉ có một yếu quyết duy nhất là bảo nguyên thủ nhất trấn tĩnh tâm thần nhắm mắt lại hay nhìn vào chỗ khác chứ đừng tiếp xúc với một quan của lão ngô cường phấn khởi tinh thần chàng không ngờ yếu quyết để giải trừ tà công đó do miệng của lã thục u viên nói ra nàng bảo nhắm mắt tức là khỏi tiếp xúc với một quan của lão nhắm mắt còn dễ hơn là nhìn ra chỗ khác nhưng rút cuộc lại mình hạ thủ trước thì là thượng sách không để cho đối phương có cơ hội thi triển tà pháp lã thuộc viên cặp mắt trong sáng và sâu t h â m thẳm nhìn vào bộ mặt đẹp của ngô cương trên môi của nàng thoáng hiện một nụ cười hạnh phúc ngô cương nhìn dung nhan mê người của lã thuộc viên lại nhớ tới tình trạng đụng vào da thịt trong lúc nàng cứu mình ra khỏi hang bí mật thì lòng của chàng không khỏi mơ màng nhưng chàng nghĩ ngay đến vấn đề nghiêm trọng nếu không giải quyết được giữa hai người thì hỷ kịch sẽ biến thành bi kịch cũng chưa biết chừng chàng nghĩ thầm võ lâm minh chủ là nhân vật đầu não trong vụ đổ máu võ lâm để nhứt bảo ngày trước mà lã t h ụ ộ c viên này lại là một phần tử trong võ minh tức là đứng về lập trường đối nghịch rồi nghĩ vậy cho nên chàng buộc miệng nói d i ề n muội tiểu huynh có điều cần nói trước lã t h ụ ộ c viên lên tiếng hỏi điều chi ngô c ư ờ n g nói tiểu huynh mong rằng d i ề n muội thoát ly khỏi tổ chức võ minh lã t h ụ ộ c viên biến sát run g lên rồi hỏi cương ca cương ca muốn tiểu m ộ i phải thoát ly võ minh ư ngô cương đáp đúng vậy thục viên lại nói tại sao vậy ngô cương đáp cái đó chắc viên m ộ i tự nghĩ ra rồi tiểu h u y n h phải trả mối quyết thù cho ngũ bách nhân chủng l ã thục viên lùi lại mấy bước sắc mặt lợt lạc miệng lẩm bẩm phải rồi ta cần biết vụ này mới phải ta đã làm gì rồi ngô cương xúc động nói d i ê n m u i d i ê n m u i lượng thứ cho tiểu huynh ở vào trong trường hợp bất đắc dĩ lã thuật viên la lên như người điên dại tiểu m u i l à m rồi l à m to rồi ngô cương n g ờ ngác hỏi d i ê n m u i lã thuật viên n g á t lời cương ca chúng ta tìm một nơi nào không có vết chân người để mai danh ẩn tích có được không ngô cương lắc đầu buồn rầu rồi đáp d i ê n m u i d i ê n m u i phải hiểu cho tiểu huynh không thể làm như thế được tiểu huynh quyết phải báo mối thù này lã thuộc viên nghiến răng nói cương ca ca theo chỗ tiểu mũi biết thì minh chủ và những nhân vật địa vị cực cao đã quyết định nếu cương ca không quy phục g i õ minh tất sẽ bị trừ diệt lai lịch của cương ca đã bị tiết lộ thì hậu quả khó mà lường được ngô cương quyết tâm đáp tiểu huynh đã gác bỏ ra ngoài những cuộc thành bại sinh tử rồi lã thục viên biến đổi sát mặt mấy lần rồi sau cùng hai hạt lệ lăn dài xuống má nàng cất giọng thê lương nói xem chừng chúng ta ngô cương sửng sốt sao thục viên nói nên chia tay cho sớm để chặt đứt mối quan hệ giữa đôi ta đi đầu óc của ngô cương c h ó n g váng chàng rung lên hỏi viên muội viên muội không thể thoát ly khỏi cái tổ chức vô lý đó ư lã thục viên kiên quyết la lên không không thể được trừ khi là cương ca rút khỏi chốn giang hồ ngô cương buồn rầu không nói gì chàng cúi đầu xuống rồi nghĩ thầm quả thật tấm bi kịch này không thể để xảy ra tình với c ự u chẳng bao giờ dung thứ cho nhau được lã thuộc viên lòng đau như cắt lần đầu tiên nàng đem yêu một người mà cũng là lần thứ nhất nàng đưa ra mối tình cảm chân quý nhưng đoạn tình này tựa như là bóng hoa đàm vừa nở đã tàn ngay một thiếu nữ chưa đầy hai mươi tuổi đã bị một đ ò n nặng nề thế này thì nàng làm sao mà chịu nổi ngô cường mạnh dạn g nói d i ê n m ụ i chẳng lẽ chúng ta vô d u y ê n sao thục viên t h ề thảm nói đã vô d u y ê n thì còn biết làm sao nữa giọng nói của nàng chứa đầy mối đau khổ ngầm không bút nào tả xiết ngô c ư ờ n g cũng thẫn thờ lã tục h viên đột nhiên lấy tay bưng mặt rồi chạy vọt đi ngô c ư ờ n g trong lòng đau khổ kêu lớn lên viên muội viên muội lã thuộc viên không ả n h đầu lại chớp mắt nàng đã mất hút trong đám cây rậm rạp rồi kể ra công lực ngô cương có thể rượt theo ngăn cản nàng chẳng khó khăn gì nhưng chàng vẫn đứng yên không di động nửa bước vì chàng nhận thấy mối tình này không thể tồn tại bất giác chàng cất giọng bi thảm ngâm câu tự cổ đa tình thường dễ hận bao giờ mộng đẹp cũng thành khóc giữa lúc ấy cách đó không xa có một âm thanh đàn bà gai gắt vọng lại ngô cương động tâm băng mình lướt về phía phát ra thanh âm đó rừng cây rậm rạp thị tuyến không nhìn rõ ngô cương lách qua những cây rừng đi chừng hai chục trường chàng tính ra đến nơi đó rồi nhưng chẳng thấy ai hết ngô cương ngẩn ngơ dừng bước lại thì nghe thấy một âm thanh từ mé bên tả vọng lại nhưng đấy là khẩu âm của một người đàn ông rất quen tay thế m u i ơi ta vì nàng mà bỏ ngủ quên ăn ngồi đứng không yên mà sao lòng giả thế m u i không chuyển động chút nào vậy ngô cương vừa nghe đã phát giác ra là thành âm của tên thư sinh áo lam chàng buông tiếng thở dài rồi nghĩ thầm gã cùng nàng có liên quan truyền đời gã yêu nàng một cách thiết tha mình đã vô duyên với nàng thì đôi này thành một cặp rất xứng đáng ta đừng ló mặt ra l ạ hơn chàng nghĩ đến đây b ỏ n g nghe lã thục viên nói ái tình nam nữ giữa hai bên cần có sự tâm nguyện c h ư a miễn cưỡng thế nào được thư sinh áo lam lại l ầ n tiếng thế muội tử huynh có chỗ nào không xứng đáng chứ thanh âm của lã thục viên cất lên đáp chẳng có chỗ nào hết ta không yêu được là không yêu thôi thư sinh áo lam nói thế muội nàng tuyệt tình như thế sao tùy ngươi ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được ngô cường toàn rút lui bỗng nghe thư s i n h áo l a m cười k h ả y một tiếng rồi nói t h ế m u i nàng vẫn say mê cái gã sách quyết nhất kiếm đê hẹn vô hạnh có phải không ngô cường thấy gã đề cập đến mình thì chàng lập tức dừng lại lã thuật viên lạnh lùng hỏi người bảo y đê hẹn vô hạnh ư thư s i n h áo l a m đáp đúng vậy gã làm nhục cho hai chữ võ sĩ đâu l á thục viên chỉ hự một tiếng chứ không trả lời thư s i n h ã o làm lại nói tiếp thế muội thế muội đã quên đi cái màn kịch trong lữ quán khiến mọi người căm hận rồi hay sao thục viên lên tiếng đáp hừ, vụ đó có kẻ âm mưu giá họa mà thư s i n h ã o làm nói ai nói vậy ta nói nè thư s i n h ã o làm nói thế muội tiểu quinh hy vọng thế muội nói rõ hơn lã t h ụ ộ d u y ê n tức giận lớn tiếng quát biến ngay n g ư ờ i không đáng nói chuyện với ta câu đó thư sinh áo lam cười khải một tiếng rồi bằng giọng đầy nham hiểm y nói thế muội thế muội muốn tiểu quinh nói quỵt tẹt ra hay sao lã t h ụ ộ d u y ê n càng tức hơn nàng hát lớn nói quỵt tẹt cái gì thư sinh áo lam hỏi có phải người cố ý làm màu để thông tin cho gã đi trốn chăng thục viên hỏi v ộ người người bảo sao tôi xin áo l à m lạnh lùng đáp thế muội là người thông minh chẳng lẽ còn không hiểu hay sao thục viên hầm hầm đáp à không hiểu thế muội tiểu huynh nói sách huyết nhất k i ế m cũng ở trong khu rừng này lã thục viên tức quá hét lên miệng của người rất là thối đó thư s i n h á o l à m nói hà tất thế muội phải đưa ra những lời bất nhã như vậy sự thật đã hiển nhiên một là xác quyết n h ấ t kiếm công lực bị phong tỏa chẳng thể nào thoát nhà tù hai là nhà tù bí mật ít người biết rõ cái đó chứng minh có người bội phản thứ ba là thuộc diện lên tiếng hỏi n g à i ba là làm sao thư s i n h á o l à m nói tại sao thế mụi vô cớ xuất hiện ở núi đại hồng này đây n g ư ờ i định quản cố ta chăng thế mụi ta chỉ cần phóng hát một tín hiệu là gia sư lập tức đến ngay khi đó thì h <cười> lã thuộc viên lên tiếng nói, ngươi định làm gì thư s i n lão lam ngập ngừng đáp nếu thế mụi <cười> ưng thận tiểu huynh thì việc này tiểu huynh không có tiết lộ ra nữa ngọn lửa vô hình ở trong lòng ngô cương cháy lên phừng phừng chàng tự hỏi gã thư sinh này định q uy hiếp lã thục u viên quá là hồ đồ vô liêm sĩ gã còn nói đến gia sư phải chăng gã muốn trỏ vào cẩm bào lão nhân xem chừng gã muốn ngăn cản ta đây bỗng nghe lã thục u viên lớn tiếng mỉa m à i khúc cửu phong người không phải là con người nữa ba chữ khúc cửu phong vừa lọt vào tay bầu máu nóng của ngô cương đã sôi lên sùng sục chàng không ngờ thư sinh áo lam này lại là dạng tà thư sinh khúc cửu phong mà chàng đang tìm kiếm chàng đã ước hẹn vơi tiểu thần long hà dĩ báo thù cho gã dạng tà thư sinh khúc cửu phong nổi lên một tràng cười lạnh lẽo và nói thế muội thế muội đừng có nói quá lời như vậy thục viên lên tiếng đáp thế là ta đã lịch sự lắm rồi đó ngươi không sợ tiểu quân dùng thủ đoạn phi thường sao người dám vậy sao cửu phong lên tiếng đáp chỗ này đây chỉ có đôi ta chẳng việc gì mà dám với không dám <cười> tiểu huynh dùng thủ đoạn phi thường để cùng với thế m u i thành hảo sự nếu thế thúc và thế thẩm biết thì cũng đâu có sao vì chúng ta đã có nghị hôn rồi lã thuật viên không nhìn được nữa nàng quát lên khúc cửu phong ngươi là loài cầm thú ta phải giết chết ngươi bình khúc cửu phong cười hô hố rồi nói thế muội nếu động thủ thì thế muội còn kém tiểu huynh một chút đó ngô cương không nhịn được nữa chàng chụp lấy chiếc mặt nạ rồi tiến ra kêu lên khúc cửu phong người nhất định phải chết g i a n g tà t h ư s i n h khúc cửu phong sợ quá g i ậ t bắn người lên y quay p h á t lại rồi chạm vào m ộ t quan của ngô cương lập tức gã tái mét ngô c ư ờ n g đã có ý không để cho đối phương tẩu thoát một là vì chàng muốn trả thù cho tiểu thần long hai là lã thuộc viên cứu chàng là hành động phản bội lại môn phái nếu để cho gã này sống sót trở về báo tin thì lã thuộc viên tất sẽ bị thảm hình vì thế cho nên chàng phải để hết tinh thần không để cho đối phương còn có một cơ hội hành động nào nữa vạn g tà thư sinh cửu khuất phong định thần lại cố ý tươi cười như không có chuyện gì gã nói q u y n h đ ạ i mai lại gặp tại đây ngô cường thấy gã t r ồ n g chớp mắt đã thay đổi bộ mặt giả dối mấy lần ghét c à i ghét đắng chàng lạnh lùng đáp đúng là mai lại gặp tại đây khúc cửu p h ò n g nói q u y n h đ ạ i thật có diễm phúc được loạt vào mắt xanh của thế m u i tiểu đệ tự thẹn xấu xa cam đành các mối tơ tình lã thuộc viên tức quá hắn giọng một tiếng ngô cường hỏi ngay khúc cửu phong ta hỏi ngươi tiểu thần long hàn g dĩ bị cô bạn gái của ngươi dẫn dụ rồi ngươi gia hại gã vụ đó thế nào vạn t ạ thư sinh khúc cửu phong biến sắc lùi lại một bước dài gã t r a o mày rồi ngập ngừng đáp ồ cái đó cái đó từ đâu mà ra vậy ngô cương tiến lên hai bước rồi lạnh lùng máy bất luận là ngươi có thừa nhận hay là không ta đã hẹn lời với tiểu long thần sẽ đòi món nợ đó cho gã đâu g i ả n tà thư sinh ngập ngừng rồi nói q u y n h đ ạ i q u y n h đ ạ i không phân biệt thị phi phải trái nữa hay sao ngô cương chợt động tâm m ắ t đầy sát khí chàng lớn tiếng q u á t khúc cửu phong có phải vụ kỳ án lõa thể tại nhà lữ quán cũng do là ngươi gây ra không g i ả n tà thư sinh toàn thân run bằng bật rồi đáp q u y n h đ ạ i đừng ngẫm máu phụng ngừa nhé ngô cương lại hỏi khúc cửu phong cách dụng tâm của n g ư ờ i thật là đê hèn n g ư ờ i tưởng đem chuyện ấy để lai chuyển mối tình của lã thục viên đối với ta chăng lã thục viên nghiễm rằng nói đúng là gã làm không sai chút nào tiểu mũi cũng nghĩ như vậy vạn tà thứ sinh cười lạc một tiếng lùi lại ba bước d ù n g hoạt lên lã thục viên liền la lên người nở dùng độc trâm ư ngô cương chấn động tâm thần chàng đã rút thanh kiếm ở sau lưng ra nhưng nghe tiếng của lã thuộc viên la quản liền phân tâm ngừng chiêu thức lại chưa kịp phát ra bỗng chàng thấy trước ngực tê chồn mắt tối sầm lại cổ bị nghẹt thở rồi té khuynh xuống đất lã thuộc viên kêu ối lên một tiếng mặt của nàng s á m như tro tàn ngô cương biết mình trốn phải độc c r ă m lập tức thần công tự phát ra để bảo vệ tâm mạch ngăn chặn không cho chất độc chảy vào trái tim nếu là người khác trúng phải độc trăm này thì đã chết rồi vạn tà thư sinh n ở một nụ cười đanh ác tiến lên một bước giơ tay lên t o à n đánh xuống đầu của ngô cương ngô cương đầu óc vẫn còn tỉnh táo thị lực chưa mất có điều chàng không còn sức lực để kháng cự lão thuộc viên thét lên một tiếng lanh lảnh phóng trưởng đánh hất vạn tà thư sinh lùi lại vạn tà thư sinh n ở một nụ cười giảo quyệt rồi hỏi thế m u i cục v i ệ n này thu xếp bằng c á c h nào đây l á thuộc viên quát ta phải giết ngươi vạn tà thư sinh thủng thỉnh đáp thế m u i không làm được đâu l á thuộc viên nhảy sổ đến bên ngô cương nàng q u ả n g hốt rồi hỏi cương ca ca t a ca thấy thế nào rồi ngô cương m ắ p máy đôi môi vọng rất yếu ớt rồi đáp e rằng tiểu huynh nguy mất lã thuộc viên châu r ơ i tầm tã nàng cất giọng thuê lương rồi nói cương ca ca tiểu mụa sẽ báo thù cho ca ca vạn tà tử sinh vừa ghen vừa hận song vẫn nở một nụ cười nham hiểm lạnh lùng nói thế muội gã nhờ có nội công tinh thâm chống cự kịch độc nhưng chỉ quá nửa giờ là phải tắt hơi thôi <cười> thế muội nên biết chất kịch độc này khắp thiên hạ không ai giải được đâu thế mùi thế mùi đừng có mơ mộng nữa lã thục u d i ê n phẫn nộ đến cùng cực nàng gầm lên nói khúc cửu phong ta thề sẽ giết ngươi vạn g tà thư sinh nghiến r ă n g nói thế mùi thế mùi quen nói chuyện h ả o quyền thế mùi có biết là đã phạm vào điều thứ mấy trong m g u quy rồi không lã thục u d i ê n đứng dậy nét mặt của nàng cực kỳ thê thảm nàng trở tay vào mặt của vạn g tà thư sinh rồi quá t Cũng、cửu c phong ngươi là quân chó má g i ả n g tà thư sinh ngắt lời thế thúc là người thế nào thế muội đã biết rồi đó lão nhân gia sẽ xử trị muội một cách thảm khốc lã t h u ộ c viên hừ một tiếng chứ không nói gì t h ê m g i ả n g tà thư sinh lúc này lên tiếng hỏi thế muội có muốn cho gã sống lại không lã t h u ộ c viên ngẩng người r a một chút rồi lại run g lên hỏi đầu óc người lại soi chuyển đ ề u gì nữa đây dặn tà thư sinh nói thế muội thật là người thông minh đó lã thuộc viên hỏi người nói vậy là có ý gì ta có thể phá lệ giải độc tha mạng cho gã người muốn đòi điều kiện gì dặn tà thư sinh cười khành khập rồi đáp <cười> thế m ộ i cái này đâu có chuyện điều kiện t h ế muội yêu gã tha thiết nếu gã chết đi chắc t h ế muội phải đau khổ một đời mà ngô q u y n đối với t h ế muội thì à, vẫn giữ một mối thậm tình đó lã thuộc viên lúc này nói người muốn thế nào đây vạn t ạ tư sinh cười khanh khách đáp ta ta chỉ cần t h ế muội ưng chịu lã thuộc viên hỏi ưng chịu cái gì t h ế muội cùng tiểu q u y n thừa hành h ả o sự xong là à, tiểu quỳnh sẽ cứu gã n g a i tức khắc l á thuộc viên tan nát ruột gan nàng nghiến răng thoá mạ người không phải là con người nữa rồi ngô cương nghe rõ câu chuyện b ị ổi lửa hận công tâm s u c t nữa thì chàng đã ngất đi vạn t ạ thư sinh rung động cây hoạt nhìn tấm thân nõn nà của l á thuộc viên ra vẻ thèm thùng rồi nói thế muội à thế muội chuẩn bị hậu sự cho gã ra sao đây l á thục viên rít lên một tiếng d ư ơ n g tay ra chụp dạng tà thư sinh dạng tà thư sinh lãng người đi khỏi rồi miệng nói ơ ơ thế muội thế muội nên hiểu rõ tình thế chứ l á thục viên ngoảnh mặt nhìn ngô cương còn thối thớp lòng của nàng đau như cắt nàng nghiến răng keng két tưởng chừng như muốn b y quai h à p ngô cương lúc này máy môi nhưng không nói ra tiếng dạng tà thư sinh lạnh lùng nói thế muội thời gian rất quan hệ nếu để lâu không cứu trị được nữa thì thế muội đừng có quán ta lã thuộc viên nước mắt đầm đìa nàng quá yêu ngô cương không muốn chàng bị chết nhưng đem tấm thân thanh bạch để đổi lấy tính mạng cho chàng đem tiết tháo mà giao cho một tên hèn hạ b ị ổi cũng là một việc rất tàn khốc nàng xoay chuyển ý nghĩ trăm chiều cầm hận khúc cửu phong thấu xướng nàng tự hỏi ta chết đi để xuống suối vàng gặp người yêu hay ta để cho tên ác ôn đê h à n g này làm cản nguyên trước nàng đã chuẩn bị một thanh gươm sắt chặt đứt tơ tình để kết thúc một trường bi kịch ngờ đâu lại gặp khúc cửu phòng đập tan ý định của nàng nàng dự định để ly khai ngô cư ơ n g bây giờ nàng cảm thấy quá yêu chàng đến trình độ không nhấc mình ra khỏi được nữa người thế gian đều khó tránh nhất là chữ tình nhưng nàng hy sinh tấm thân mình để cứu sống người yêu thì được cái gì đây giảng tạ thư sinh lên tiếng thúc giục thế muội nếu thế muội không chịu thì ta cũng không có miễn cưỡng có điều ta cảnh cáo thế muội một lần tối hậu là g ã không sống được mấy chốc nữa đâu lã thuộc viên mặt mày co rúm lại ra chiều vô cùng đau khổ đột nhiên nàng nhìn ngô cương rồi nói bằng một giọng cực kỳ thê thảm cương ca ca ca ca lượng thứ cho tiểu mũi ngô cương căm hận khúc cửu phong rồi hận mình không thể xé thịt của gã ra mà cũng không tắt hơi ngay để khỏi phải trông thấy một màn bi kịch thê thảm nhưng dù chàng phẫn hận đến đâu cũng không còn đủ sức để làm bất cứ một việc gì dù là việc tự tay hủy đi tính mạng của mình văn tà thư sinh cười một cách vô cùng khả ổn hỏi <cười> thế muội thế muội chịu lời rồi chứ lã thục u viên n g h i ế n răng đáp ta chịu lời nuôi vạn tà t h ư s i n h tiến lại nắm tay của lã thục u viên rồi nói thế muội ơi tiểu huynh đã từng chờ thế muội một ngày xem bằng ba thu rồi lã thục u viên sắc mặt lợt lạc hai mắt đỏ ngầu cơ hộ té máu nàng hất tay của gã ra lùi lại hai bước rồi lớn tiếng quát không được đụng vào t á g i a n g tạ thư sinh lên tiếng nói ô hay thế m ũ i l á thuộc viên lên tiếng quát n g ư ờ i hãy giải đ ọ c cho y trước đã g i a n g tạ thư sinh cười ha hả rồi nói thế m ũ i à tiểu huynh về phương diện mưu kế không chịu thua ai bao giờ đâu trước hết cho g à uống thuốc để chất độc khỏi lan ra chờ xong việc rồi sẽ giải trừ cũng chưa muộn lã thuộc viên l ắ p bắp người người dặn tà thư sinh cười hi hi rồi nói thế m ũ i à sau khi t h ấ y m ũ i nếm mùi kỳ lạ sẽ ưa thích tiểu huynh n g à i lã thuộc viên toàn thân mềm nhũng hai gối cơ hồ như không chống nổi con người của nàng nữa dặn tà thư sinh lấy trong lọ ra một viên thuốc nhét vào miệng của ngô cương rồi điểm quyệt của chàng gã quay lại bảo d ơ i lã thuộc viên t h ế muội xong rồi lã thuộc viên đột nhiên cười r ộ n nàng thét lên vô cùng thê thảm khiến cho người nghe lông tóc phải dựng ngược cả lần đó là tiếng cười để phát tiếc nỗi đau khổ thảm tuyệt nhân hoàng này h a i mối hận đến cùng cực vạn tà thứ sinh thú tính nổi lên cười ha hả rồi nói <cười> thê muội lại đây <cười> gã cất bước tiến về phía lã thục u viên mặt s á m như tro tàn nàng lùi lại phía sau một bước nàng đến chân tường thì ngã lăn ra g i ạ n tạ tư sinh nhảy xổ lại rồi d i ễ n một màn thảm kịch không ai dám nhìn vào tiếng cười tàn ác lận d ơ i tiếng rên rỉ đau khổ nhộn lên trong khu tỉnh mình ngô cương chưa mất hết thần trí trái tim của chàng tưởng chừng như bị cắn xé trời ơi cái trình bạch của một người thiếu nữ vì ái tình mà phải hy sinh để rồi đi đến một kết quả không tưởng trên đời lại có chuyện nào tàn khốc hơn thảm cảnh này đây khí quyết trồi ngược chàng học máu tươi rồi cũng chết d ấ c chẳng bao lâu ngô cương lại dần dần hội t ỉ n h g i á n g t à thư sinh t a i d ẫ y cây quạt môi nở một nụ cười đanh ác ra chiều thỏa mãn lã thuộc viên đầu bù tóc rối thoa nghiêng l ư ợ c rớt quần áo xốc xếch nét mặt thê thảm co rúm trông như là một ác quỷ nàng q u q u ả i ngồi tựa vào tường nghiến răng nhìn vạn t ạ thư sinh q u ấ t hẩn nói bị yên tâm rồi chứ vạn t ạ thư sinh nở một nụ cười gian ác rồi nói vạn t ạ thư sinh nở một nụ cười gian ác và nói thế mũi tiểu quinh xem n g ư ờ i đã nhiều chỉ có thế mũi tiên nhân ở trần gian đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy dư d ị là vô cùng hứng thú lã thục viên nắm tay lại cho ngón tay đâm vào lòng bàn tay máu tươi theo kẻ ngón tay nhỏ xuống mà nàng không biết đau vì bất cứ cảm giác gì cũng bị cái khổ nhục về tâm hồn lấn át hết nàng hét lên khúc cửu phồng i ạ n g t h thư sinh hến hãng nói thế m u i chậm mất rồi lã thục viên q u á t mắt lên hỏi người người nói thế là sao h ả g i ạ n tà thư sinh đáp vì chần chờ mất thời gian bây giờ thần tiên cũng đành bó tay không thể cứu được rồi lã thục viên nhỏi lên nhưng người của nàng l o ạ n c h o ạ n mới có hai cái thì cơ hồ đã té xuống bàn tay máu me của nàng trỏ vào mặt của g i ạ n tà thư sinh quát lớn khúc cửu phong ngươi g i ạ n tà thư sinh nhe răng đáp <cười> lã thục viên ta biết ngươi căm hận ta lắm vĩnh viễn căm hận ta chờ cơ hội để trả thù nhưng mà <cười> ta không cần đâu ngươi phản bội môn quy tội của ngươi đáng bị phành thầy ta không chiếm được ngươi song ngươi cũng không lấy được gã chỗ này phong cảnh đẹp đó ngươi liệu mà mai táng cho người tình lan mà ngươi đã hết lòng hy sinh cho gã đi dứt lời rồi g i ả n g t ạ thiên sinh băng mình d ô n g tú lã tục d i ê n đứng trơ người ra như tượng gỗ đầu óc của nàng lúc này trống trải vô cùng hồi lâu nàng lại ngồi p h ậ t xuống đất nàng xoắn từng đám tó một mà giựt đứt cả mảng da đầu mặt của nàng co r ấ m lại không còn là hình người nữa nàng không khóc không ứa nước mắt một quan lờ đờ như thế vô thần nàng đau khổ đinh trình độ mất cả cừu hận thời gian lặng lẽ trôi l á thục viên cường loạn một lúc rồi trường ra không nói năng mà cũng không nhúc nhích ngọn gió ngoài n ổ i thổi vào rừng cây phát ra tiếng dù dù dường như là để cảm thán cho một con người bất hạnh bóng mặt trời quá ngõ đã x ế y về hướng tây l á thục viên đứng lên người l ã o đảo nàng c h ệ n h c h ọ n di chuyển thân hình đến trước ngô cương nàng kinh hãi vì thấy chàng vẫn còn sống chưa chết ngô cương nội công thâm hậu trước kia chàng đã được một vật của ưu linh phu nhân lại được công lực ở năm vị trưởng lão truyền cho sau này chàng luyện một n g ô n nội công thuần âm của yêu dương âu dương tàn cuối cùng chàng lại tham khảo quyết y kỳ thư về môn thiếu dương thần công và thu lượm được kết quả là âu dương trùng hợp để hoàn thành cương khí nội kình vì có cương khí bảo hộ chất kịch độc không công phạt trái tim được nên chàng còn sống đến bây giờ về điểm này thì lã thuộc viên không nghĩ đến nên nàng lấy làm kỳ lạ nếu dạng tà thư sinh hiểu thêm điểm này gã cũng chẳng bỏ đi ngay gã yên chí rồi thế nào ngô cương cũng phải hết thời lã thuộc viên cú xuống gần ngô cương rồi nghẹn ngào nói cương ca ca tiểu m u i chờ ca ca cùng ra đi thẩm t h â n tiểu m u i nhơ nhuốc rồi sau khi tiểu muội chết trút bỏ phần xác thối tha này chỉ còn lại phần hồ n mới t r o n g s ạ c h được nước mắt của nàng trào ra đầm đìa ngô cương lòng đau như cắt nhưng chàng không thể thốt lên lời để miêu thuật lại âm thanh của trái tim một bóng người như ma quỷ thình lình xuất hiện ở phía trước ngô cương và lã thục viên lã thục viên không còn biết kinh sợ là gì nữa nàng đứng trơ như một pho tượng gỗ người mới đến là một nhà sư quần áo rách rưới lã tục viên ngó nhà sư một cái rồi lại cúi xuống nhìn ngô cương một cách ngây ngô tưởng chừng như trong thiên hạ không còn chuyện gì để cho nàng động tâm nữa người của nàng còn sống nhưng trái tim đã chết rồi hay nói đúng hơn là nó đã bị d ạ n g tạ thư sinh cắn nát rồi nhà sư tuyên một câu phật hiểu a di đà phật đệ phá tan bầu không khí tĩnh mịch lã thuật v i n g o ả n h đầu nhìn ngớ ngẩn rồi hỏi đại sư là người xuất gia lấy từ bi làm gốc có thể siêu đ ổ cho tiểu nữ được chăng quái hòa thượng lắc đầu ông cúi xuống đơ tay sờ đến trước ngực của ngô cương lão vận công rồi giật tay ra một mũi kim nhỏ như lông trâu bị hút vào lòng bàn tay miệng của ông lẩm bẩm nói d ô ảnh thần trăm l á thuộc viên thần trí ngơ ngẩn bỗng tỉnh táo lại rồi hỏi đại sư biết thứ kim độc này chứ quái hòa thượng đáp biết chứ sao không cái này là ám khí độc môn của yêu d ư ơ n g mà l á thuộc viên ngập ngừng nói đại sư đại sư giải được chất độc này không quái hòa thượng đáp để b ậ n tăng thử xem l á thục viên đang nước mắt đầm đìa b ó n g nở một nụ cười hy vọng rồi hỏi xin đại sư cho biết cách s â n hô thế nào quái quả thượng lên tiếng đáp bần tăng là d i ô n g ngã l á thục viên nhắc lại hai chữ d i ô n g ngã nàng ngẩng đầu lên trời rồi nghĩ thầm d i ô n g ngã là quên mình con người biết quên mình thì những sự đắc thất dinh nhục đều bỏ ra ngoài nhưng con người liệu có thể quên được mình thật hay chăng nàng cũng hy sinh q u ê n mình đi quên những điều bất hạnh quên hết tất cả nhưng quên thế nào được nàng cúi xuống rồi hỏi đại sư tới đây làm chi q u o á i hòa thượng đáp bần tăng tới đây có việc gì đáng làm thì làm lã thục u viên nói thiếu nữ ngu muội không hiểu thầm ý trong lời nói của đại sư quái hòa thượng gạt đi không hiểu thì thôi lã thuộc viên ngập ngừng tự nữ muốn hỏi đại sứ giông ngã hòa thượng da mặt co rúm lại miệng khẽ tuyên một câu phật hiệu rồi ngồi xếp bằng xuống bên mình của ngô cương lão lấy ra một viên thuốc đỏ như máu lớn bằng mắt rồng bỏ vào miệng của ngô cương lã thuộc viên kinh hãi la lớn đó là một vật báo hiếm có trên đời tên gọi là quả long châu nó có thể trị được hết thải mọi chất độc có phải vậy không giông ngã hòa thượng kinh hại đ á nữ thi chủ biết nhiều hiểu rộng vừa mở miệng đã kêu đúng tên rồi lá thuộc viên lên tiếng tiểu nữ chỉ được nghe người ta nói rồi buột miệng đoán mà thôi quái hòa thượng nói muốn giải trừ chất độc này không khó khăn gì nhưng vì thời gian quá lâu chất độc vào man mở nên phải ra sức một phen đem nhân lực bổ túc vào chỗ trái châu chưa đủ phản ứng dứt lời lão điểm vào mấy quyệt đạo trên người của ngô cương đoạn lão đặt tay vào quyệt thiên khu và quyệt mạch căng rồi nhắm mắt h à n h công chỉ trong k h o ả n g khắc trên đỉnh đầu của lão đã có một luồng khí trắng bay lên nghi ngút mồ hôi cũng toát h ra đầm đìa l á thuộc viên mệt n h ò i n ằ m ngã trên cây rồi nàng chìm đ ắ m vào nỗi thống khổ vô bờ bến không biết thời gian qua bao lâu nàng bị tiếng gọi của g á i hòa thượng làm cho giật mình tỉnh dậy nữ thí chủ nàng mở mắt nhìn g i ố n g ngã hòa thượng đứng sững trước mặt toàn thân của lão ướt đẫm tấm áo cà sa giả hàng trăm mảnh ướt hết một nửa tựa hồ như nhún xuống nước vậy vẻ mặt của lão lừ đừ coi bộ cực kỳ mệt nhọc lão thuộc viên cực kỳ cảm động nàng chúc câu g i ạ n phúc rồi nói đa tạ đại sư đã có công sức giảng hồi thiên mệnh dong ngã hòa thượng nhăn nhó cười nói bất thất phải thế bần tăng thấy điều gì nên làm là làm mà thôi câu nói này hiển nhiên có tác dụng khác nhưng lã thuộc viên nghe mà không hiểu lòng của nàng nguội như đ ó n g tro tàn chẳng để ý truy cứu một vấn đề nào nữa mà, à, mà chỉ hỏi đại sư y không sao chứ quái hòa thượng lên tiếng đáp đúng vậy từ này trở đi bách độc không thể xâm nhập vào người của y được nữa